Chương 29, cố vấn nghề nghiệp Hermione co mẻ hỏi Nhưng tại sao bồ không đi học bế quan bí thuật nữa? Harry lầm bẩm, Mình đã nói với bồ rồi mà Thầy Snape cho là bây giờ mình đã học được căn bản Thì mình có thể tiếp tục tự học lấy Hermione ngờ vực hỏi Vậy là bồ đã thôi không bị những giấc chiêm bao buồn cười ám ảnh nữa Harry nói mà không nhìn cô bạn Cũng còn nhiều Hermione tức giận nói Chà, mình nghĩ thầy Snape không nên dừng Dạy bồ cho đến khi bồ hoàn toàn chắc chắn là bồ có thể kiểm soát được những giấc mơ đó. Harry à, mình nghĩ là bồ nên quay trở lại gặp thầy để xin. Harry nói mạnh mẽ. Không, bỏ qua chuyện này đi, được không, Hermione? Hôm đó là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ phục sinh và Hermione theo thói quen của cô nàng, dành phần lớn thời giờ của ngày hôm đó để vẽ ra một thời khóa biểu học tập cho cả ba người. Harry và John đã để mặc cho Hermione làm chuyện đó Như vậy dễ hơn là tranh cãi với cô nàng Và nói cho cùng thì dù thế nào đi nữa Mấy cái thời gói biểu cũng tỏ ra có ích John đã sửng suốt khi phát hiện ra rằng Chỉ còn 6 tuần lễ nữa là đến kỳ thi rồi Hermione gõ cây đũa phép của mình Lên từng ô vương nhỏ trong thời gói biểu của John Để cho mấy cái ô đó nhá sáng lên Từng màu sắc khác nhau tùy theo môn học Rồi hỏi Làm sao mà bồ lại sửng suốt được chứ John nói Ai mà biết được, mấy bữa nay có biết bao nhiêu chuyện xảy ra Hermione đưa cái thời gói biểu cho Ron nói Đây của bồ nè, nếu bồ cứ theo đúng thời gói biểu thì bồ sẽ làm tốt thôi Ron ngó xuống cái thời gói biểu với một vẻ giàu dĩ nhưng ngay sau đó lại hí hưởng Bồ dành cho mình một buổi tối gạnh mỗi tuần Hermione nói, đó là buổi tối dành cho luyện tập kích đích Nụ cười héo quắt đi trên gương mặt Ron nó lờ đờ nói giọng chán ngắt để mà làm gì cơ hội giành cú kích thích năm nay của tụi mình tương đương với cơ hội ba trở thành bộ trưởng bộ pháp thuật. Hermione không nói gì cô nàng đang nhìn Harry nó đang thẫn thờ ngó năm năm vào bức tường đối diện của phòng sinh hoạt chung trong khi con mèo Crookshanks đang quào quào bàn tay Harry tìm cách nhắc nhở Harry gãi tay cho nó. Harry có chuyện gì không ổn vậy? Cái gì? Harry đáp nhanh không có gì cả. Nó chụp lấy cuốn lý thuyết phòng vệ pháp thuật và giả bộ như đang tìm kiếm cái gì đó trong một lục cuốn sách. Con mè Crocsides đành bỏ cuộc mè nheo với Harry và lòn lèn bỏ đi, chùi mình xuống dưới gầm ghế của Hermione. Hermione ngậm ngừng thăm dò. Hồi nãy mình mới gặp cho, bạn ấy cũng có vẻ đau khổ thực sự. Hai đứa bồ mới lại cãi nhau nữa hả? Harry vội vơ lấy cái cơ đó với một vẻ thành thật biết ơn. Nó nói, cái... Ở phải, tụi này vừa mới cãi nhau về chuyện gì về cô bạn chỉ điểm Marietta của cho John buông cái thời gót biểu của nó xuống tức giận nói đúng phải mình không mình không trách bổ đâu nếu không phải tại vì cái con ấy. John bắt đầu một tràng nguyền rủa Marietta Dacombe việc này khiến Harry hết sức việc này Harry thấy hết sức có lợi Nó không cần phải làm gì khác hơn mỗi việc là bày tỏ nỗi tức giận, gật gù và nói ừ, đúng đó, mỗi khi John hít lấy hơi. Và nhờ vậy đầu óc nó được tự do nghiên ngấu thậm chí một cách bi thảm hơn những điều nó đã nhìn thấy trong cái trầm tưởng ký. Harry cảm thấy như thể cái ký ức về chuyện đó đang gặm nhấm từ bên trong nó. Nó đã có một niềm tin chắc chắn là cha mẹ nó là những con người tuyệt vời đến nỗi nó không hề có chút khó khăn nào trong việc phủ nhận những điều phỉ báng của thầy Snape đối với tính cách của cha nó. Chẳng phải những người như bác Hagrid và chú Sirius Đã nói với nó Là cho nó từng là một con người tuyệt vời sao Ừ thì đành vậy Nhưng cứ xem chính bản thân chú Sirius thế nào nào Một giọng lại nhảy vang lên bên trong đầu Harry Chú ấy cũng đâu thua gì đúng không Ừ Nó có lần nghe lỏm thấy giáo sư McGonagall Nói với cha nó và chú Sirius Đã từng là những tay quậy phá trong trường Nhưng bà đã miêu tả họ Như hai bậc tiền bối của anh em Sinh đôi nhà Weasley Và Harry không thể tưởng tượng Được chuyện Fred và George Lại có thể treo ngược bạn bè lên không chung Để mua vui Ít ra thì hai anh em Weasley cũng không làm Như vậy trừ khi thực sự bị buộc đối Phải đối xử với những kẻ như Có thể là Manfoy hay ai đó xứng đáng hơn Bị treo ngược Harry cố gắng lý giải trường hợp này Của thầy Snape Chịu đựng khốn khổ dưới bàn tay của ba James Là bởi vì thầy đáng bị như vậy Nhưng chẳng lẽ Nhưng chẳng phải mẹ Lily đã hỏi Bạn ấy đã làm gì bạn chứ Và chẳng phải ba James đã trả lời nội cái sự tồn tại của nó còn tệ hơn là làm gì nữa nếu em hiểu anh muốn nói gì Chẳng phải là ba James đã bắt đầu gây sự chẳng qua vì chú Sirius kêu là chú buồn chán quá hay sao Harry nhớ thầy Lupin còn nói khi còn ở trong căn nhà trên quảng trường Grimmauld Rằng cụ Dumbledore đã cho thầy làm vinh trưởng với hy vọng là thầy sẽ có thể thi hành một sự kiềm chế nào đó đối với ba James và chú Sirius Nhưng trong cái trầm tưởng ký, thầy chỉ ngồi yên ở đó và để cho mọi chuyện cứ thế diễn ra. Harry tự nhắc cho nó nhớ là mẹ Lily đã can thiệp, mẹ của nó đã là một cô gái đoan trang. Nhưng trong ký ức về vẻ mặt của mẹ khi mẹ hét vào mặt ba James khiến cho Harry đau lòng không kém những chuyện kia. Rõ ràng là mẹ không ngươi gì ba James và Harry không thể nào hiểu nổi làm thế nào mà rút cuộc hai người ấy lại cưới nhau một hai hai lần gì đó nó đã thắc mắc phải chăng ba James đã cưỡng ép mẹ Lily lấy ba. Trong gần 5 năm trời sự tưởng nhớ về người cha đã khiến cho Harry có được niềm tự an ủi và nguồn cảm hứng, bất cứ khi nào có ai đó nói với nó là nó giống ba James, trong lòng nó lại dạt dào những dạt dào niềm tự hào và giờ đây, giờ đây nó cảm thấy lạnh lùng và khổ sở khi nghĩ đến cha mình. Khi nghỉ lễ đi qua, thời tiết thay đổi, Gió mát hưu hưu, trời sáng hơn và ấm hơn như Harry cũng như toàn bộ đám học sinh năm thứ 5 và năm thứ 7 bị mắc kẹt trong lâu đài. Cứ lưỡng thưởng đi tới đi lui trong thư viện, Harry giả vờ như nguyên nhân duy nhất gây ra tâm trạng u ẩn của nó là cái kỳ thi sắp tới. Và bởi vì đám bạn trong tháp Gryffindor của nó cũng lo học đến phát bệnh nên cái cớ đó không bị ai vặn vẹo. Harry, em đang nói chuyện với anh, anh có nghe không hả? Hả? Nó quay đầu lại, Ginny Wesley vừa ngồi xuống bên cạnh nó bên cái bàn trong thư viện nơi nó ngồi một mình từ nãy đến giờ. Trong Ginny như vừa đi trong gió lộng, tóc tai rối bời. Lúc đó là tối chủ nhật, Hermione đã trở về tháp Gryffindor để ôn lại cổ tự Run. Ron thì luyện tập Quidditch. Harry kéo mấy quyển sách về phía nó nói: "Ồ, oh, chào em, sao em không luyện tập Quidditch à?" Ginny nói vừa mới tập xong. Anh John còn đang bận đưa Jack Slupper lên phòng bệnh thất. Tại sao vậy? Ái chà, tụi em cũng không biết chắc, nhưng mà tụi em nghĩ anh ta đã tự quật mình ngã mình bằng chính cái chày của anh ta. Cô bé thở dài sườn sợ sườn nói tiếp. À này, có một biêu kiện vừa đến. Nó vừa mới qua được quy trình già sen mới của bộ Amberich. Cô bé nhấc bổng lên một cái hộp được gói trong lớp, một lớp giấy màu nâu và đặt nó lên bàn. Trong cái hộp rõ ràng là đã bị mở ra rồi được gói lại một cách cầu thả. Có cả một dòng chữ viết tay nguyệt ngoạc bằng mực đỏ phát ngang ngói quà. Đã được thanh tra tới cao trường Hogwarts kiểm tra và cho qua. Ginny nói, chỉ là mấy cái trứng để mừng lễ phục sinh của má gửi. Có một cái cho anh, đây nè. Ginny đưa cho Harry một cái trứng. sô-cô-la rất xinh, được trang trí bằng mấy trái snick bọc đường nhỏ nhỏ và căn cứ theo bao bì thì có cả một bịch pháo xèo xèo véo véo nữa. Harry ngắm nghía một lúc rồi kinh hoàng cảm thấy một cục biếu cứng ngắc vừa mới trồi lên trong cổ họng nó. Ginny hỏi khẽ: "Anh có sao không, e Harry?" "Ừ, anh khỏe mà." Harry đáp cộc lốc, cái bướu trong cổ họng nó đau đớn vô cùng, nó không thể hiểu tại sao một cái trứng lễ phục sinh lại làm cho nó đau đớn như thế này. Ginny vẫn kiên trì gặn hỏi: "Dạo gần đây trông anh xuống tinh thần lắm, anh biết không, em chắc chắn là nếu anh chỉ cần được nói chuyện, chỉ cần nói chuyện với chị cho" Harry ngắt lời một cách l... L... lỗ mãng. Người anh muốn nói chuyện cùng không phải là cho. Ginny quan sát Harry kỹ hơn hỏi tới. Vậy thì ai? Anh nói liếc nhìn xung quanh để biết chắc là không có ai nghe lén. Bà Pin đang ở cách chỗ tụi nó nhiều dãy kệ sách bận đóng dấu lên một chồng sách do cô nàng Hannah Buk. Có vẻ mặt trông như phát dồ. Harry thì thầm. Anh ước chi có thể nói chuyện với chú Sirius. Nhưng anh biết là không thể Ginny tiếp tục, nhìn Harry hết sức đắn đo suy tính Harry mở gói cái trứng Phục sinh của nó ra, bẻ một miếng lớn rồi cho vào miệng Thực ra là để có chuyện mà làm chứ không phải vì nó muốn ăn chút nào Ginny cũng tự bẻ cho mình một miếng trứng sô-cô-la Nói chậm rãi: Cũng được, nếu anh thực sự muốn nói chuyện với chú Sirius Thì em chắc là tụi mình có thể nghĩ ra một cách nào đó để làm Harry chắn nản nói Thôi đi, làm sao Được với chính sách của Mua Ombric kiểm soát mọi loại sửa Và đọc hết thư từ của tụi mình Ginny trầm ngâm nói Cái hay của việc lớn lên trong một nhà Với anh Fred và anh George Là ít nhiều mình cũng bắt đầu biết nghĩ Rằng bất cứ điều gì cũng có thể làm được Nguyễn là mình có đủ gã làm Harry nhìn Ginny Có thể do ảnh hưởng của sô-cô-la Thầy Lupin đã luôn luôn khuyên là Nên ăn một chút sô-cô-la Sau khi đối đầu với bọn giám ngục Hoặc có thể đơn giản chỉ là Chỉ vì rốt cuộc nó cũng đã nói ra được điều áo ước hằng nung nấu tim gan nó cả tuần lễ nay Mà giờ đây nó bỗng cảm thấy có thêm chút đỉnh hy vọng Các trò nghĩ là mình đang làm gì hả? zini lật đật đứng lên theo Thì thào, ôi khỉ gió, em quên mất là Bà Pin đang xà tới bên tụi nó gương mặt teo quắt của bà méo mó vì thức giận Bà gào lên, ăn sô-cô-la trong thư viện hả? Cút, cút ra, cút Rồi vung cây đũa phép lên, bà khiến cho cặp sách và bừng mịch của Bình mực của Harry bay vèo vèo đã bám theo Harry và Ginny chạy ra khỏi thư viện rồi đập lên đầu hai đứa nó liên tục trong khi tụi nó đang chạy bán mạng. Như thể để nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ thi sắp tới, một loạt truyền đơn tờ bướm và thông báo liên quan đến nhiều nghề nghiệp pháp thuật xuất hiện bên trên các bàn trong tháp Gryffindor ngay trước khi kỳ lễ chấm dứt. Cùng lúc với thông báo dán trên các thông báo khác dán trên bảng rằng Cố vấn nghề nghiệp. Tất cả học sinh năm thứ 5 cần phải tham dự một cuộc họp ngắn với giáo sư hướng dẫn của mình trong tuần đầu tiên của học kỳ hè. Trong buổi họp đó, học sinh sẽ có cơ hội để thảo luận về nghề nghiệp tương lai của mình. Thời gian biểu của những buổi gặp gỡ cá nhân được liệt kê dưới đây. Harry ngó xuống cái danh sách và nhận thấy nó phải có mặt ở văn phòng giáo sư McGonagall lúc 2 giờ rưỡi ngày thứ hai. Như vậy có nghĩa là nó sẽ mất buổi học môn Tiên tri. Nó và mấy đứa học sinh năm thứ 5 khác đã dành Khá nhiều thời gian cho những ngày cuối tuần Cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ phục sinh Để học tất cả những thông tin về các nghề nghiệp Được bỏ lại trên bàn cho tụi nó tham khảo Vào buổi tối cuối cùng của ngh kỳ nghỉ lễ Joe nói chả mình chẳng mê làm nghề lương y cho lắm Nó đang chứa mũi đọc một tờ bướm Với mặt trước có hình một khúc xương bắt chéo nhau Cùng một cây đũa phép có biểu tượng của Thánh Mungo Tờ bướm này nói bồi ít nhất cần một xuất sắc cho các môn học đồng dược, thảo dược học, biến hình, bồi chú, nghệ thuật phòng chống ngang ám trong cuộc thi lấy bằng pháp sư tận sức. ý mình muốn nói là, quỷ thần ơi, cần nhiều dữ vậy sao? Hermione lơ đãng nói, ở đó là nghề nghiệp đòi hỏi nhiều trách nhiệm, đúng không? cô nàng đang nghiền ngẫm một tờ bướm hồng và cam, có cái tựa to là vậy bạn có thể vậy bạn có nghĩ mình sẽ làm sẽ thích làm việc trong ngành giao bang với Mangle không? cô nàng nói tiếp. Người ta dường như không cần nhiều điều kiện, phẩm chất lắm trong quan hệ với mắc Họ chỉ đòi hỏi một pháp sư thường đẳng về môn mắc học đều quan trọng hơn Nhiều là sự nhiệt tình, lòng kiên nhẫn và một khả năng hài hước tốt Harry nói giọng ảm đạm Còn nếu muốn quan hệ tốt với ông Dượng của mình, bồ cần nhiều phẩm chất khác nữa Chứ không chỉ có mỗi khả năng hài hước, thí dụ như biết lặn lúc nào, có vẻ như đang hàng đọc nửa trường tờ bướm của, tờ, của ngân hàng phù thủy Nghe cái này đây Có phải bạn đang tìm kiếm một nghề nghiệp Nhiều thách thức liên quan đến du hành thám hiểm Cùng những phần thưởng lớn lao quan trọng liên quan đến nguy hiểm không Vậy thì bạn hãy cân nhắc đến một vị trí trong ngân hàng phù thủy Gringos Nơi đang hiện tuyển mộ những người giải lời nguyền Cho những cơ hội ly kỳ ở nước ngoài Nhưng mà họ cần môn số học Bố có thể, thể làm nghề này đó Hermania Hermania đáp một cách mơ hồ Mình không khoái ngành ngân hàng cho lắm Lúc này cô nàng đang chìm đắm vô quảng cáo Bạn đã có chưa những điều kiện để huấn luyện quỷ khổng lồ làm bảo vệ Này, một giọng nói rót vào tai Harry Nó ngoảnh ra nhìn, ra sao nhìn Fred và Josh vừa mới đi đến nhập bọn với tụi nó Fred rưỡi chân lên cái bàn trước mặt tụi nó Khiến cho nhiều tờ bướm quảng cáo nghề nghiệp Có biểu tượng của bộ pháp thuật bị đẩy rớt xuống sàn Anh ta nói, Ginny vừa nói nhỏ với bọn anh về em Con bé nói, em cần nói chuyện với chú Sirius à hả? Cái gì? Hermione kêu to, bàn tay cô nàng khựng lại giữa chừng Trong động tác lượm lại tờ bướm Tạo một cú vang ở sở tai nạn và thảm họa pháp thuật Harry nói, cố gắng tạo ra một giọng nói bình thường Phải, ừ, em nghĩ là em muốn Đừng có khủng Hermione ngắt lời nó, cô nàng ngồi thẳng người lên Và nó như thể không thể tin vào mắt mình được nữa Trong khi mũi ombric rình rập Khắp các lò sưởi vào mò xét tất cả Bưu cú à George rủi người ra mỉm cười Chà tụi anh nghĩ là tụi anh có thể kiếm được Một cách lách mấy vụ đó Chỉ cần một chiến thần nghi binh đơn giản mà thôi Này có lẽ các em cũng đã nhận thấy là Mấy hôm nay chúng ta khá im hơi lặng tiếng Sau vụ bùm sùm hồi trước kỳ nghỉ lễ phục sinh chứ Fred nói Tụi này đã tự hỏi mắc gì mà tụi mình lại làm hỏng Thời gian xả hơi nhàn nhã của tụi mình chứ Rồi tụi này tự trả lời Chẳng bỏ công Và dĩ nhiên, tụi này chẳng hề muốn làm cho mọi người bị dối tung, dối nùi trong cái sự nghiệp học hành của họ. Anh chàng khẽ gần đầu một cách cao ngạo với Hermione. Sự thâm trầm này có vẻ khiến cô nàng hơi khượng lại. Fred lại nhanh nhỏ nói tiếp, nhưng từ ngày mai là lại công việc như bình thường. Và nếu tụi này sắp gây ra một tí nó động, thì tại sao lại không làm cơ chứ? Để cho Harry có thể có cơ hội tán giác với chú Sirius hử Đành vậy nhưng mà... Harmony nói với một thái độ như đang giảng giải một điều hết sức đơn giản cho một người quá ưu đần độn. Ngay cả nếu như các anh có thể làm được ra đường một vụ nghi binh, thì làm sao mà Harry có thể nói chuyện với chú ấy được chứ? Harry nói khẽ. Văn phòng của mụ Suốt hai tuần lễ nay, nó đã suy nghĩ đến điều này và cảm thấy không còn cách nào khác được. Chính mụ đã nói với nó rằng lò sưởi duy nhất không bị khech chừng là lò sưởi của chính mụ. Harmony kêu lên bằng một giọng cố nín. Bồ có điên không? John đã hạ rất tờ bướm về nghề nghiệp trong ngành thương mại nấm chồng để theo dõi cuộc tranh cãi một cách đầy cảnh giác. Harry nhún vai nói Mình không nghĩ vậy. Vậy trước tiên làm sao bồ có thể vô được đó chứ? Harry đã chuẩn bị sẵn cho câu hỏi này. Nó nói Con dao của chú Sirius Nói lại đi. Harry nói Hồi Giáng sinh năm kia chú Sirius đã tặng mình một con dao vạn năng có thể mở được tất cả các ổ khóa cho nên thậm chí nếu mụ Amorric bị ấm bùa chào thua lên cửa văn phòng của mụ thì mà mình cá là thế nào mụ cũng ém. Bố nghĩ sao về chuyện này? Hermione hỏi Ron và Harry không thể không liên tưởng tới cảnh bà Weasley kêu gọi đồng minh từ phía ông Weasley trong bữa ăn tối đầu tiên của nó ở ngôi nhà trên đường Grimmauld. Ron hơi hoảng hốt khi bị hỏi ý kiến, nó nói: mình không biết. Nếu Harry muốn làm chuyện đó thì tùy nó ch chứ biết sao. Fred vỗ mạnh lên lưng Ron. Nói năng như một người, bạn chân chính và một gã Weasley, thứ thiệt Vậy thì được rồi, tụi này đang nghĩ đến việc tiến hành vụ này vào ngày mai, ngay sau buổi học Bởi vì nó sẽ gây được hiệu quả tối đa nếu mọi người đang ở trong hành lang Harry, tụi này sẽ cho nổ đâu đó bên dãy nhà phía đông Kéo ngay mũi ombrex ra khỏi văn phòng của mụ Tụi này tính toán là tụi này nên làm sao đảm bảo dành cho em Để coi, 20 phút Anh chàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn George, George nói dễ ợt, John hỏi kiểu nghi binh gì vậy? Fred nói với anh chàng cùng George đứng lên. Khi anh chàng cùng George đứng lên, rồi em sẽ biết, em trai cưng ạ. ít nhất thì em cũng sẽ được biết ngay nếu em có chạy lon ton dọc theo hành lang của Georgey Sunsell vào khoảng 5 giờ ngày mai. Harry thức giấc rất sớm vào ngày hôm sau cảm thấy hồi hộp lo âu gần như bằng cái buổi sáng nó phải đi ra phiên tòa kỳ luận ở bộ pháp thuật chẳng phải riêng cái viễn cảnh đột nhập vào văn phòng của mụ Ambering và dùng lò sưởi của mụ để nói chuyện với chú Sirius khiến nó căng thẳng thần kinh. Mặc dù riêng chuyện này cũng đã đủ căng thẳng lắm rồi, mà còn vì hôm nay cũng là lần đầu tiên nó sẽ lại gần gũi chung đụng cùng một phòng gian phòng với thầy Sulep kể từ lúc thầy tống cổ nó ra khỏi văn phòng của thầy, bởi vì hôm nay nó có tiết đồng dược. Sau khi nằm dài trên giường một lúc suy nghĩ về một ngày trước mặt. Harry lặng lẽ thức dậy và đi tới bên cửa sổ bên cạnh giường ngủ của Neville, nắm đắm nhìn ra ngoài, một buổi sáng thực sự rực rỡ, bầu trời xanh, bà khơi sương mù. Ngay trước mặt Harry có thể nhìn thấy cây sồi cao ngất, mà dưới bóng dâm của cây sồi ấy, ba James của nó đã có lần hành hạ thầy Snape. Nó không biết chắc những điều chú Sirius sẽ nói với nó để lấp đi những gì nó đã nhìn thấy trong cái trầm tưởng ký hay không. Nhưng nó tha thiên muốn nghe chính. Lời kể của chú Sirius về những gì đã xảy ra Để xem có bất cứ yếu tố nào làm nhẹ được chăng Bất kỳ sự lý giải nào để lượng thứ cho hành vi của cha nó chăng Bỗng nhiên có một cái gì khiến Harry phải chú ý Cả nó đang chuyển động bên rìa của khu rừng cấm Harry nheo mắt né ánh nắng chói lóa Và nhìn thấy lão Hagrid đi từ giữa rừng cây đi ra Trong dáng bác ấy hình như cả nhắc Trong lúc Harry theo dõi, lão Hagrid cố lê lết về phía cánh cửa căn tròi của mình rồi biến mất vào bên trong. Harry quan sát căn tròi một lúc lâu, lão Hagrid không trở ra lần nữa nhưng khói cuồn cuộn bốc lên từ ống khói, như vậy có lẽ lão Hagrid không bị thương nặng đến nỗi không đốt được lò sửa ấy. Harry quay lưng lại cửa sổ đi về phía cái dương của nó và bắt đầu thay đổi, thay đổi. Với cái viễn cảnh phải đồn nhập vào văn phòng của mũ âm trong đầu Harry chẳng dám trông mong gì ngày hôm nay sẽ là một ngày thanh thản Nhưng ấy là nó chưa đến đến chuyện Hermione gần như cố gắng liên tục làm nhụt trí nó Để nó từ bỏ kế hoạch sẽ làm vào lúc 5 giờ chiều Lần đầu tiên kể từ xưa đến nay cô nàng không chăm chú Ít nhất thì cũng không không chăm chú bằng John và Harry Trong giờ lịch sử pháp thuật của giáo sư Binns Mà cứ nhải nhảy chuôn, tuôn hàng chuỗi Những lời cảnh cáo dù gì mà Harry hết sức khó khăn mới phớt lờ được Và nếu mà mụ ấy bắt được bồ trong văn phòng của mụ thì ngoài chuyện đuổi bồ, mụ còn có thể truy ra là bồ đã nói chuyện với chú khụt khịt Và lần này thì chắc chắn là mụ sẽ ép bồ uống sữa khai thật để trả lời những câu hỏi của mụ Dương nói khẽ bằng những giọng, bằng giọng tức giận Hermione, Arani cố định ngừng thuyết phục Harry để bỏ cuộc để mà nghe giáo sư Bin giảng bài không hở Hay là chính mình phải ghi chép thay cho bồ đây Thì bồ cứ ghi chép để thay đổi một phen, có chết chóc gì đâu Vào lúc mà tụi nó đi xuống tầng hầm, cả Harry và Ron đều không thèm nói chuyện với Hermione nữa Cô nàng vẫn đã không hề ngã lòng mà còn lợi dụng lúc cả hai đứa im lặng mà duy trì một trường đoạn độc thoại chiến miên Những lời cảnh cáo khủng khiếp được thốt ra thì thào bằng một giọng nói dít lên một cách mãnh liệt Khiến cho Sirius mất đến 5 phút để kiểm tra xem cái vạc của nó có bị dò gì không Trong lúc đó, thầy Snape dường như hành động như thể Harry vô hình Dĩ nhiên, Harry đã quá quen với cách thức này, bởi vì đó chính là một trong những miêu mẹo sở trường đắc ý của dựng Vernon. Và nhìn chung thì nó cũng thấy biết ơn vì nó không đến nỗi phải chịu đựng điều gì tồi tệ hơn. Thực ra, nếu so sánh với những gì mà nó thường phải chịu đựng với thầy Snape, dưới hình thức, những lời mắng mỏ hay sự phê bình ác ý, thì Harry thấy kiểu đối xử mới bằng cách phớt lờ này cũng đáng kể là tiến bộ, và nó vui lòng mà nhận thấy rằng khi nó hoàn toàn bị bỏ mặc một mình. Nó có thể phát chế món thuốc cường tráng khá dễ dàng. Cuối buổi học nó múc ra một mớ thuốc, vừa bào chế vừa cho vô ống nghiệm, đóng nút lại rồi đem lên bàn của thầy Snape để chấm điểm, cảm thấy rốt cuộc nó cũng có thể vét được một điểm xuất sắc. Nhưng nó vừa mới chỉ quay lưng thì nghe một tiếng choang, manfold phát ra một tràng cười vui sướng, Harry quay phát lại, mẫu thuốc, mẫu thuốc nó vừa bào chế của nó đã tan thành thành nhiều mảnh vụn nằm trên sàn. Và thầy Snape đang dò xét nét mặt của nó bằng ánh mắt thích thú hả hê. Thầy nói một cách êm ái. Ôi, vậy là một con dê dô nữa. Potter à? Harry giận đến mức không thể nói nên lời. Nó vội vàng dạ, bước dài trở về chỗ cái vạc của mình, định đổ mấy mẫu thuốc vô. Một ống hiệu khác và buộc thầy Snape phải chấm điểm lại. Nhưng nó kinh hoàng nhận thấy toàn bộ mớ thuốc còn lại trong cái vạc của nó cũng đã biến mất hết rồi. Hermione đưa tay lên, biệt miệng kêu lên. Xin lỗi, mình thiệt tình xin lỗi Bồ Harry à, mình tưởng Bồ đã làm xong bài rồi nên mình đã dọn dẹp nó. Harry không thể nào thốt ra lời nào để đáp lại. Khi chuông giao hết tiết, nó vội vàng thoát ra, khỏi căn hầm ấy mà không buồn liếc mắt nhìn lại lấy một lần và nó lo và nó lo liệu chắc chắn chọn sao cho mình một chỗ ngồi gần giữa Simus và Nivo Và vào bữa ăn trưa để không để cho Hamani không thể tiếc lại một phen nữa bắt đầu lại nhài khuyên nó về chuyện sử dụng văn phòng của Ambrex. Tới lúc đến nửa lớp học môn tiên tri thì Harry đã ở trong một tâm trạng hết sức tồi tệ Đến nỗi nó quên bén mất buổi gặp mặt giáo sư Mark Gunagan để tư vấn nghề nghiệp tương lai Nó chỉ sực nhớ ra khi John hỏi nó tại sao không đến văn phòng giáo sư Mark Gunagan. Nó là đật chạy nháo nhào lên cầu thang và đến nơi thì đứt cả hơi nhưng chỉ trễ mất vài phút Harry vừa đóng cánh cửa lại vừa thổ hờn hèn nói Con xin lỗi giáo sư con quên mất Không hề gì, Potter à Giáo sư Marconaga nói nhanh Nhưng trong khi bà nói có ai đó khịt khịt mũi Ở một góc phòng Harry ngoái đầu nhìn lại Giáo sư Umbrick đang ngồi đó Cái bìa kẹp hồ sơ đặt trên đầu gối Quanh cổ mụ là một vòng gen rua uh, Xem nếp cầu kỳ Và trên gương mặt mụ là một nụ cười mủ mỉm Điệu đàng hết sức khiếp đảm Giáo sư Marconaga nói ngắn ngọn Ngồi xuống Potter Bàn tay của giáo sư du lên nhẹ nhẹ Khi bà xốc lại mấy tờ bướm bừa bộn trên mặt bàn Harry ngồi xuống quay lưng về phía mũ Umbrick và cố gắng giữ, cố gắng hết sức làm bộ như không hề nghe tiếng sổ soạt của cây viết lông ngỗng của mụ đang chạy lia liệ trên tấm bìa kẹp hồ sơ. Giáo sư McGonagall nói ngắn gọn. Giáo sư McGonagall nói, à Potter, buổi học này là để thảo luận với bất kỳ ý tưởng nghề nghiệp nào mà con nghĩ tới và để giúp cho con quyết định những môn học nào mà con cần học tiếp vào năm thứ 6 và năm thứ 7. Vậy con đã có suy nghĩ nào về việc mà con muốn làm sau khi rời trường Hogwarts chưa? Harry nói, dạ. Nó nhận thấy tiếng sổ soạt đằng sau lưng nó khiến nó bị phân tán tâm trí. Hết sức, giáo sư McGonagall nhắc nó. Sao? Harry lung búng. Dạ, con nghĩ đến có lẽ là một dũng sĩ diệt hắc ám. Giáo sư McGonagall rút ra một tờ bướm nhỏ màu nâu sậm ở bên dưới cái mớ lùm tung. Trên mặt bàn giấy của bà Nói Con sẽ cần điểm tối ưu để theo um, để theo đuổi nghề đó Ta thấy đòi hỏi tối thiểu phải có 5 chứng chỉ phát thực tận sức Và không có môn nào thức hơn điểm giỏi Rồi con sẽ trải qua một loạt kiểm tra tính cách và năng lực nghiêm ngặt Ở phòng dũng sĩ Diệt hắc Ám Đó là một con đường sự nghiệp khó khăn Potter à Họ chỉ chọn những người giỏi nhất Thực ra ta không biết có ai được họ nhận trong vòng 3 năm vừa qua không Lúc đó giáo sư Amaric phát ra một tiếng ho khẽ Như thể mụ chỉ thử xem mụ ho êm đến cỡ nào Giáo sư McGonaghan chẳng lý gì đến mụ ta cả Bà tiếp tục nói hơi to tiếng hơn một lúc nãy một chút Ta nghĩ chắc con cũng muốn biết Cần phải học theo học những môn nào Harry Dạ con đó là môn nghệ thuật phòng chống hắc ám ạ Giáo sư McGonaghan quả quyết nói Đương nhiên ta cũng muốn khuyên con Giáo sư Amaric lại ho thêm một tiếng nữa Lần này nghe rõ hơn một chút Giáo sư McGonaghan nhắm mắt lại một lát rồi lại mở mắt ra và tiếp tục như thế không có việc gì xảy ra cả. Ta cũng muốn khuyên con học muốn biến hình bởi vì các dũng sĩ truyền hắc ám thường xuyên cần biến hình hay bất biến hình trong công việc của họ và ta cũng nên nói với con ngay từ bây giờ, Potter à, rằng ta không chấp nhận những học sinh bước vào lớp pháp thuật tận sức của ta trừ khi họ những học sinh đó đạt được điểm giỏi hay cao hơn trong kỳ thi pháp sư thường đẳng. Ta muốn nói là hiện giờ điểm trung bình của con chỉ đạt ở mức có thể chấp nhận được nên con sẽ cần phải bỏ nhiều công sức học tập hơn nữa trước kỳ thi để có cơ hội được tiếp tục theo học môn này. kế đến còn học môn mùa chú. môn này luôn luôn hữu dụng và môn độc dược nữa phải môn độc dược. Potter à, giáo sư McGonagall nói tiếp với một người thoáng qua rất mơ hồ. độc dược và thuốc giải độc là môn học cần thiết với nghề dũng sĩ diệt hắc ám và người ta phải nói với con rằng giáo sư và ta phải nói với con rằng giáo sư Snape chắc chắn từ chối nhận bất cứ học sinh nào có điểm thấp hơn xuất sắc, có điểm thấp hơn thấp hơn xuất sắc trong kỳ thi pháp sư thường đẳng giáo sư Ambrus phát ra một tiếng ho nghe rõ nhất từ nãy tới giờ giáo sư Marvolo sẵn giọng hỏi mà không thèm nhìn tới mặt mũi Ambrus tôi có thể đưa cho cô vài viên thuốc ho không cô Dolores mũi Ambrus nói kèm theo tiếng cười màu mè mà Harry ghét hết chỗ nói ôi không cần cảm ơn nhiều Tôi chỉ thắc mắc là liệu tôi có thể ngắt lời cô một chút không, cô Minerva?" Giáo sư McGonagall nói qua hai hàm răng nghiến chặt. "Tôi nghĩ chắc là được." Giáo sư Amory nói giọng gò sớt. "Tôi chỉ thắc mắc là liệu ông Potter đây có đủ tính khí của một dũng sĩ diệt hắc ám hay không?" "Vậy hả?" Giáo sư McGonagall nói một cách kiêu ngạo, rồi bà tiếp tục như thể không không hề xảy ra sự gián đoạn đâm hơi vừa rồi. Vậy Potter à, nếu con nuôi ham vọng uh, một ngày Nếu con nuôi tham vọng này một cách nghiêm túc thì ta sẽ khuyên con Nên tập trung nỗ lực để làm cho môn biến hình và môn độc dược đủ để sẵn sàng thi thố Ta thấy giáo sư Flickwick đã xếp hạng con ở mức có thể chấp nhận được và mức giỏi Trong hai niên học vừa qua như vậy môn bùa chú của con có vẻ tốt Đối với môn nghệ thuật phòng chống các ám điểm của con từ trước tới giờ Nói sẵn chung là cao, đặc biệt là giáo sư Lupin cho rằng con Cô có chắc là cô không cần ngậm một viên thuốc ho không? Cô Doris Ồ không cần đâu, Cảm ơn cô Minerva Giáo sư Amorek lại cười kiểu cách mụ vừa mới ho lên một tiếng to nhất Tôi chỉ lo ngại là cô chưa có được điểm hạng mới đây nhất của Harry về môn nghệ thuật phòng trường hốc ám để tham khảo Tôi chắc chắn là tôi đã gửi cho cô trong một bức thư Cái gì? Cái đồ này hả? Giáo sư McGonagall nói với một giọng gớm ghiếc khi bà rút ra một mảnh giấy da màu hồng từ giữa những tờ trong bìa hồ sơ của Harry. Bà liếc mắt nhìn xuống xem lướt qua, đôi chân mày hơi nhớ lên rồi bà đặt miếng giấy da. Hồng trở vô, vô trong bìa hồ sơ mà không một lời bình phẩm nào. Đúng vậy, Potter à, như ta đã nói lúc nãy, giáo sư Lupin nghĩ là con chứng tỏ một năng khiếu rõ rẻ đối với môn này. Và hiển nhiên, đối với cả nghề dũng sĩ diệt hắc ám. Giáo sư Umbrecht lại cất lên giọng đường mật quên bén cả chuyện ho khan. Cô có hiểu bức thư của tôi không, cô Minerva? Giáo sư Mark Gunagan nói hai hàm răng của bà nghiến chặt đến nỗi từng lời thốt ra đều bị nghẹn. Dĩ nhiên là tôi hiểu. Chà, vậy thì tôi không rõ. Tôi e rằng tôi không thực sự hiểu được cái cách thức mà cô tạo cho Potter một niềm hy vọng sai lầm là... Một hy vọng sai lầm. Giáo sư Mark Gunagan lặp lại vẫn không thèm ngoảnh lại ngó mũ Umbrecht. Trời đã đạt được được điểm cao trong tất cả bài thi môn nghệ thuật phòng chống hắc ám. Tôi rất tiếc là phải mâu thuẫn với cô, cô Nivea. Nhưng như cô đã đọc thấy trong bức thư của tôi, Harry đã có một kết quả rất tệ trong lớp học của tôi. Giáo sư McGonagall rút cuộc đánh quay lại nhìn thẳng vào mắt Moomiric mà nói: "Lẽ ra tôi nên nói cho đơn giản dễ hiểu hơn, cháu đã đạt điểm cao nhất trong tất cả các kỳ thi môn nghệ thuật phòng chống hắc ám do các giáo sư tài giỏi có thẩm quyền đưa ra." Nụ cười của giáo sư Umbrick biến mất, thình lình như một bóng đèn vụt tắt. Mụ ngồi lại trên cái ghế, lật tờ giấy trên bìa kẹp hồ sơ của mụ và bắt đầu ghi ghi chép chép thiệt là nhanh. Hai con mắt thô lố của mụ cứ lan tròn từ bên này qua bên kia. Giáo sư McGonagall quay trở lại với Harry. Hai lỗ mũi mỏng của bà phập phòng như muốn xịt khói. Hai con mắt bà bốc lửa. Con có thắc mắc gì không, Potter? Harry đáp, dạ có, nếu con có đủ chứng chỉ phát thuật tận sức thì bộ phát thuật sẽ kiểm tra những phẩm cách và năng khiếu gì ở con. Giáo sư McGonagall trả lời, à con sẽ cần phải chứng minh được khả năng phản ứng tốt đối với những áp lực cũng như những thứ tương tự và sự quyết trí bền gan, sự tận tị công hiến. Bởi vì việc huấn luyện các dũng sĩ diệt hắc ám mất tới 3 năm, ấy là chưa kể những kỹ năng cao trong phòng vệ thực hành. Điều đó có nghĩa là sẽ phải nghiên cứu nhiều hơn nữa ngay Cả sau khi con ra trường cho nên trừ khi con được chuẩn bị để, Một Amorick nói giọng giờ đây đã trở nên lạnh lẽo vô cùng Ta nghĩ trò cũng sẽ nhận thấy rằng bộ pháp thuật sẽ nghiên cứu hồ sơ của những người nộp đơn xin Làm dũng sĩ siệt hắc ám Hồ sơ tội phạm của những người đó Trừ khi con được chuẩn bị để vượt qua thêm nhiều kỳ thi khác sau khi ra trường Con thật sự nên nghĩ đến một môn khác là Và giáo, giáo sư Mark nói Vậy thì đó là một cơ hội chắc chắn Mụ Umbrecht la lớn Hồ sơ của Potter có tì vết tội phạm Giáo sư McGonagall la còn lớn hơn nữa Potter đã được xóa trắng án mọi lời cáo buộc Giáo sư Umbrecht đứng bật dậy Mụ lùn lên nỗi cho dù có đứng lên Thì trông cũng không khác gì hơn khi ngồi Nhưng điệu bộ màu mẻ kiểu cọ của mụ Đã nhường chỗ như một cơn đận giận điên tiết Khiến cho cái mặt rộng bèn bẹt của mụ Hiểm ác một cách quái dị cực kỳ Potter nếu không có <cười> Potter không có bất kỳ Một cơ hội nào trở thành dũng sĩ diệt hắc ám giáo sư macoranga cũng đứng lên và với bà thì việc này tạo một ấn tượng hết sức đáng kể tướng bà cao nhồng lấn áp đi bộ dạng lấn áp đi bộ thó của mũ ambrak bằng một giọng ngân nga giáo sư macoranga nói porter ta sẽ giúp con trở thành dũng sĩ diệt hắc ám nếu đó là việc cuối cùng ta làm được trên đời này nếu ta phải dạy kèm cho con hàng đêm ta đảm bảo con sẽ đạt được những kết quả cần có mũ ambrak la lên giọng cao lên tức tối ngài bộ trưởng bộ pháp thuật sẽ không bao giờ tuyển dụng Harry Potter. Giáo sư McGonagall cũng la lớn lên. Đến lúc Potter sẵn sàng gia nhập đội ngũ dũng sĩ diệt hắc ám thì rất có thể chúng ta sẽ có một bộ trưởng bộ pháp thuật mới rồi. À há giáo sư Umbridge hét lên, chỉ... xỉa một ngón tay mút mít vào giáo sư McGonagall. Phải, phải, phải rồi, dĩ nhiên rồi. Đó là điều cô mong muốn phải không, cô Minerva McGonagall? Cô muốn cụ Dumbledore thay thế ngài Cornelius Fudge. Và cô mong sẽ ở vị trí của tôi, thư ký riêng cao cấp của bộ phụ trưởng và đương quyền nữ hiệu trưởng đúng không? Giáo sư McGonagall nói giọng khinh miệt một cách cao sang. Cô sân si rồi, Potter, bởi tư vấn nghề nghiệp của chúng ta đã kết thúc. Harry lẳng cái cặp của nó qua vai rồi vội vã đi ra khỏi căn phòng. Không dám ngó tới mụ Umberic một cái, sức quãng đường về dọc hành lang. Nó vẫn nghe tiếng mụ Umbrich và giáo sư McGonagall tiếp tục quát thét vào mặt nhau. Buổi trưa hôm đó, khi giáo sư Albrecht dài bước đi về lớp nghệ thuật phòng chống hắc ám, mụ vẫn còn thở phì phì như thể vừa mới chạy đua về. Lúc bọn lúc bọn học sinh mở sách ra chương 34, không trả miếng và thương thuyết, Hermione thì thầm, Haria mình hy vọng bồ đã suy nghĩ kỹ hơn về điều bồ đang dự định làm. Trong mụ Albrecht bữa nay có vẻ như đã trong tình trạng cực kỳ khó ở rồi. Nó có thể tưởng tượng ra phản ứng của giáo sư McGonagall nếu nó bị bắt quả tang đang đột nhập vào văn phòng giáo sư Aberforth chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi bà bảo lãnh cho nó. Chẳng có gì ngăn cản, chẳng có gì ngăn nó cứ đơn giản quay về tháp Gryffindor mà hy vọng rằng trong suốt kỳ nghỉ hè sắp tới, thẻ nào cũng có dịp hỏi chú Sirius về cái cảnh mà nó đã chứng kiến trong cái trầm tưởng ký. Không có gì cả ngoại trừ cái ý um, cái ý tưởng thực hiện hành động dễ bề Dễ bể đồ này khiến cho nó cảm thấy như có một sức nặng Như chì rất ạch xuống bao tử của nó Và rồi còn vụ Fred và George nữa Trầm nghi binh của hai anh chàng này đã được lên kế hoạch Ấy là chưa kể đến con dao của chú Sirius đã, hiện, đã tròn Hiện giờ đang nằm trong cái cặp sách Chung với tấm mong khoác tàng hình của ba nó Nhưng vấn đề còn lại là nếu mà nó bị bắt Hermione dơ cao kiểu sách để che mặt của cô nàng Khỏi con mắt lom long, long của một ông Rick trong lúc thì thảo, Hauria, cụ Damredo đã hy sinh bản thân để cho bồ được ở lại trường học tập. Mà nếu bữa nay bồ bị đuổi cổ ra khỏi trường thì sự hy sinh của cụ hóa ra là vô nghĩa. Nó có thể bỏ kế hoạch và chỉ đơn giản học cách sống chung với cái ký ức về điều mà ba James của nó đã làm vào một ngày hè, cách đây hơn 20 năm. Và rồi nó bỗng nhớ chú Sirius hiện ra trong lò sưởi. Trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, con không giống ba con. Nhiều như chú tưởng, James coi sự liều lĩnh mạo hiểm như là một trò vui, nhưng nó còn muốn giống ba nó nữa không? Khi chương gieo vào cuối buổi học, Hermione nói với giọng đau khổ, Harry, đừng làm chuyện đó, bố đừng làm chuyện đó. Harry không trả lời, nó không biết phải làm gì, John dường như đã quyết định là không đưa ra ý kiến hay bất cứ lời khuyên nào nó không nhìn thẳng vào mắt Harry, mặc dù khi Hermione há miệng toan thuyết phục Harry thêm lần nữa, Ron nói nhỏ, để yên, để nói yên một chút được không? Nó có thể tự quyết định lấy mà. Trái tim Harry đập thiền nhanh khi nó ra khỏi vòng học. Nó đã đi được nửa đường xuống hành lang bên ngoài thì nghe có những tiếng nổ vang lên ở xa xa, chắc chắn là vụ nghi binh của hai anh em sinh đôi nhà Weasley. Tiếng kêu la, tiếng gào thét vang vọng từ đâu đó phía trên đầu tụi nó. Trung quanh Harry mọi người xuất ra khỏi các phòng học và đứng khựng lại trên lối đi, ngước nhìn lên trần nhà khiếp sợ. Thế rồi mũi ông布莱克 hất hải phóng vọt qua, khỏi phóng vọt ra khỏi phòng học bằng tốc lực tối đa mà cặp giò ngắn ngủi của mụ có thể vang nổi mụ mà không chạy, mà chạy. Rút <cười> cái đũa phét ra, mụ vội vàng chạy về hướng ngược lại văn phòng của mụ. Đây chính là cơ hội hành động hoặc sẽ không bao giờ. Harry làm ơn đừng. Hermione van nài ớt nhưng Harry đã quyết chí rồi, thắt chặt cái cặp sách trên vai nó bắt đầu chạy, luồn lách giữa, à, luồn qua lách lại giữa đám học sinh đang nhốn nháo đi ngược lại hướng của Harry để coi cái vụ lùm xùm bên dãy nhà phía đông là chuyện gì. Harry đến được hành lang có văn phòng của mũ âm Brick thì thấy hành lang hết sức vắng vẻ, nó đâm sầm vô đằng sau một bộ áo giáp chiến trận to đùng, khiến cái mũ cột kẹt quay lại nhìn nó Harry mở cặp sách ra chùm ngay lấy con dao của chú Sirius và chùm lên mình tấm áo khoác tàng hình rồi nó bò rất từ từ rất cẩn thận ra khỏi chỗ núp đằng sau bộ áo giáp trườn dọc theo hành lang cho đến khi đến được cửa văn phòng của mũi Ombrex nó rút lưỡi uh, con dao vạn năng kỳ diệu vào khe cửa di chuyển con dao lên xuống nhẹ nhẹ rồi rút ra một tiếng cách nhỏ xíu vang lên và cánh cửa mở bung ra nó lách ngay vào bên trong À, văn phòng lẻ làng đóng ngăn cửa lại sau lưng rồi nhìn quanh căn phòng chống trơn không có gì cử động ngoại trừ mấy con mèo xấu đau số lớn trên mấy cái dĩa trang trí vẫn tiếp tục nhí nhố dẫn hơi trên tường phía trên mấy cây chổi bị bay bị tịch thu harry cởi tấm áo khoác tàng hình ra và bước dài tới bên lò sưởi thấy ngay cái mà nó tìm kiếm một cái hố nhỏ đựng bột floor lấp lánh nó ngồi thụp xuống dưới cái lò sưởi trống trơn Hai bàn tay run mật mật, từ trước tới giờ nó chưa từng làm chuyện này, mặc dù nó tin là người nó là người biết cách sử dụng. Thò đầu vô trong lò sưởi nó bốc ra một nhúm bột floor rồi thả xuống mấy uh, xúc cỗ chất gọn gàng bên dưới. Lập tức nhúm bột nổ ra thành bọn, những ngọn lửa màu xanh ngọc bích. Harry hô to và rõ ràng số 12 quảng trường Grimmauld Đó là một trong những cảm giác lạ lùng nhất mà nó đã từng trải qua Dĩ nhiên trước đây nó đã từng đi lại bằng bột phổ lo Những lúc đó toàn thân nó có thể bị quay tít thò lò trong ngọn sửa xuyên qua mạng lưới của các lò sửa phù thủy thiết lập trên khắp cả nước Lần này đầu gối của nó vẫn tỳ vững trên cái sàn lạnh giá của văn phòng mua Chỉ có cái đầu của nó quay mòng mỏng bên trong ngọn lửa xanh biếc Và rồi đồn ngột như lúc bắt đầu nó ngừng xoay Cảm thấy hơi say xay như thể đang bị cuốn một cái khăn quàng cực kỳ nóng Harry mở mắt ra và nhận thấy nó đang từ một cái lò sưới Trong nhà bếp nhìn ra một cái bàn gỗ dài Ở đó có một người đàn ông đang ngồi miền mài đọc một miếng giấy ra Chú Sirius Người đàn ông giật bắn mình nhìn quanh quất Đó không phải chú Sirius mà thật là thầy lupin Thầy hoàn toàn sướng sớt Harry có làm gì? Chuyện gì đã xảy ra? Mọi việc có ổn không? Harry đáp dạ, ổn, con chỉ thắc mắc, ý con là con chỉ mong muốn nói chuyện với chú Sirius Thầy Lupin đứng dậy, trông vẫn hết sức bối rối Thầy nói, để thầy, thầy sẽ đi gọi chú ấy, chú ấy đang trên lầu Tìm kiếm Critcher, hình như lã lại trốn biệt trên gác xép Và Harry nhìn thấy thầy Lupin vội vã đi ra khỏi nhà bếp Bây giờ chỉ còn lại nó ở lại, nó không còn Có cách nào khác để ngó chằm chằm ngoại trừ mấy cây ghế và mấy cái chân bàn Nó tự hỏi tại sao chú Sirius không bao giờ nói Tới sự bất tiện khi um, nói chuyện qua ngọn lửa Đầu gối của nó đã bắt đầu phản nối một cách đau đớn Cái sự tiếp xúc kéo dài Với mặt sàn đá lạnh ngắt trong văn phòng của mũ ombre Chỉ một lát sau, thầy pin trở lại với chú Sirius Theo sát gót Chuyện gì vậy? Chú Sirius khẩn khoản hỏi Vẹt mớ tóc dài, che phủ mắt qua một bên Chú Sirius quỵ xuống sàn Ngay trước lò sưởi để chú và Harry ngang tầm nhau Thầy pin cũng quỳ xuống bên cạnh trông vẻ mặt Rất lo lắng, con không sao chứ? Con có cần giúp đỡ không?" Harry nói, "Dạ không, không có chuyện gì, con chỉ muốn nói chuyện về ba con." Họ trao đổi với nhau một cái nhìn hết sức kinh ngạc, nhưng Harry không có thời giờ để cảm thấy ngượng ngịu hay bối rối, đầu gối của nó cứ mỗi giây trôi qua lại thêm đau đớn, và nó đoán là từ lúc xảy ra vụ nổ nghi binh đến giờ Át hẳn cũng trôi qua hết 5 phút rồi, George chỉ đảm bảo cho nó 20 phút mà thôi, vì vậy nó lập tức đi thẳng vô câu chuyện về điều đó, về điều nó đã nhìn thấy trong cái trầm tường ký. Khi đã kể xong, cả chú Sirius và thầy Lupin đều không nói một tiếng nào trong một lúc. Rồi thầy Lupin lặng lẽ nói Harry à, thầy không muốn con phán đoán cha con dựa theo những gì mà con đã nhìn thấy ở đó. Lúc đó cha của con mới 15 tuổi. Harry nóng nảy nói Con cũng 15 tuổi. Chú Sirius nói giọng dịu, xoa dịu. Thật ra Harry à, anh James và Snape không ganh ghét nhau từ cái phút đầu tiên họ nhìn thấy rau. Chẳng qua chỉ là... Một trong những chuyện vớ vẩn con có thể hiểu được đúng không? Chú nghĩ anh James có tất cả những gì mà thầy Snape muốn anh ấy được nhiều người yêu thích. Anh ấy rất giỏi môn quyết định và khá giỏi về mọi thứ mà thầy Snape chỉ là một đứa kỳ hoặc ham mê nghệ thuật phòng chống hắc ám. Trong khi James cho dù anh ấy có vẻ như thế nào trong mắt của con thì Harry à James luôn luôn căm ghét nghệ thuật hắc ám. Harry nói, dạ, nhưng ba đã tấn công thầy Snape mà không có lý do gì cả. Chẳng qua chỉ vì nó ngập ngừng rồi nói nốt câu với giọng ánh náy xin lỗi. Dạ, chỉ vì chú nói là chú chán quá. Chú Sirius nói ngay, chú không tự hào chút nào về chuyện đó. Thầy Lupin nhìn sang chú Sirius rồi nói, Như vậy, Harry à, điều mà con cần phải hiểu là cha của con và chú Sirius giỏi nhất trường trong bất cứ chuyện gì mà họ làm. Mọi người đều nghĩ họ là xịn nhất, nên nếu đôi khi họ đi quá đà một chút. Chú Sirius nói, Anh, ấy, anh định nói là nếu tôi đôi khi có làm những chuyện ngu xuẩn phách lối Thầy Liupin mỉm cười Harry nói giọng đau khổ Ba cứ vò đầu cho tóc rối Cả chú Sirius và thầy Liupin đều cười Chú Sirius chiều mến bảo Chú cười mất là hồi nhỏ anh ấy thường hay có thói quen đó Thầy Liupin cũng hâm hở hỏi Có đúng là lúc anh ấy đùa giỡn với trái banh snake không? Dạ đúng Harry ngơ ngác nhìn chú Sirius và thầy Lupin tươi cười trong phút hồi tưởng. Harry nói, dạ con thấy ba con hơi ngốc nghếch. Dĩ nhiên anh ấy có ngốc một tí. Chú Sirius nói một cách hâm hở, thì tất cả chúng ta đều là những thằng ngốc. Chú nhìn thầy Lupin rồi nói, vẻ công bằng, trà, muni, thì không đến nỗi ngốc lắm. Nhưng thầy Lupin lắc đầu, thầy nói, đừng có bao giờ, bảo chú hãy buông tha. Tôi có bao giờ, bảo chú hãy buông tha. Snap đâu, tôi có bao giờ, có đủ can đảm. Nói với chú là, tôi nghĩ chú quá hư." Vô kỷ luật quá đâu Chú Sirius nói Ừ nhưng mà đôi khi anh khiến tụi này thấy tự xấu hổ Điều đó Harry vẫn kiên trì bây giờ Nó đã ở đây thì phải quyết tâm nói ra hết những điều nó đã nghĩ Và ba con cứ liếc mắt qua đám con gái Ở bên hồ Hy vọng họ để ý tới ba Chú Sirius nhún vai Ôi hễ lúc nào có chị Lily Thì anh ấy lại tự biến mình thành thằng ngố Hễ khi nào anh ấy đến gần chị ấy Là anh không ấy không ngừng khoe mẹ Harry khổ tâm nói, làm sao mà ba cưới lược má, má ghét ba mà. Chú Sirius nói, không, chị Lily đâu có ghét anh James. Thầy Lupin nói, chị Lily bắt đầu hò hẹn với anh James từ năm thứ bảy. Chú Sirius nói, sau khi anh James biết kêu căng một chút, thầy Lupin nói, và không còn ếm buồn người khác chỉ để làm cho vui nữa. Harry hỏi, kể cả thầy Snape. Thầy Lupin thông thả nói, chà, thầy Snape là một trường hợp đặc biệt. Ý thầy nói là thầy Snape không bao giờ từ bỏ một cơ hội nào để chùa rùa anh James cho nên con không sẽ không thể mong gì ba con bỏ qua chuyện đó được đúng không vậy má con cũng chấp nhận như vậy chú Sirius nói nói thật với con má con không biết nhiều lắm về mấy chuyện đó chú muốn nói là anh James không trả nhau với Snape khi hẹn hò với chị Lily và anh ấy cũng không trừ ếm Snape ngay trước mặt chị ấy trông Harry vẫn không có vẻ được thiết phục cho lắm chú Sirius nhăn mặt ngọn nhăn nhó mày mặt nhìn Harry. Thực ra ba của con là một người tốt, bạn tốt nhất mà chú từng có trong đời và ba của con là một người rất tốt. Rất nhiều người khi 15 tuổi vẫn là những thằng ngốc, anh James thì đã trưởng thành chín chắn ra. Harry khó khăn nói được, khó khăn nói. Dạ thôi được, con chỉ không ngờ là con thấy tội nghiệp cho thầy Snape quá. Thầy Lupin nói giữa hai mắt của thầy xuất hiện một nếp nhăn, nhân nói Nhân con nhắc tới vậy chứ thầy thần ép Phản ứng ra sao khi biết con đã xem hết chuyện này Harry đã tỉnh bơ Thầy nói sẽ không bao giờ dạy con bế quan bế thần nữa Làm như chuyện đó là một thất vọng lớn Chú Sirius quá to khiến cho Harry giật bắn người và sặc một bụng cho Hắn, cái gì? Thầy lưu hỏi nhanh Con nói nghiêm túc không đó, Harry Thầy xảy không dạy con nữa à? Dạ, Harry đáp ngạc nhiên vì cái mà nó coi như phản ứng quá đáng Nhưng mà chẳng sao cả Con chả cần nói thiệt tình Con cũng th còn thấy nhẹ nhõm nữa là sirius hùng, hùng hổ nói Tôi sẽ đến đó để nói chuyện với Snape Chú thực sự đã định đứng lên Nhưng thầy Liupin kéo chú, chú ngồi trở xuống Thầy cương quyết nói Nếu có người phải nói chuyện với thầy Snape Thì người đó là tôi Nhưng Harry à Trước hết con hãy trở lại gặp Xin, xin gặp thầy Snape Và nói với thầy ấy là Không thể vì bất cứ lý do gì Mà thầy không dạy con được nữa Một khi cụ đâm ra nghe được Harry giận dỗi nói Con không thể nói với thầy, với ông ấy như vậy Ông ấy sẽ giết con mất Hai chú không nhìn thấy Lúc ông ấy lôi con ra khỏi cái trầm từng ký Thầy Liupin nghiêm khắc nói Harry không có gì quan trọng đối với con Hơn là học tập bế quan bí thuật Con có hiểu thầy không Quan trọng hơn tất cả Harry hết sức khổ sở Chứ đừng nói là khó chịu Thôi được, dạ được Con... Con sẽ thử nói gì đó với thầy Snape, nhưng mà sẽ không. Nó trở im lặng rồi nghe thấy tiếng chân vọng xa xa. Có phải lão Gritcher ở trên lầu không? Không, chú Sirat nói liếc mắt nhìn ra sau lưng. Át hẳn là ai đó mà anh? Trái tim harry nín đập mấy cái. Con phải đi thôi. Nó rút cái đầu ra khỏi lòi sưởi của ngôi nhà trên quảng trường Grimmau. Cái đầu của nó dường như quay mỏng mỏng trên vai nó rồi đột... Rồi... Rồi nó nhận thấy nó đang quỳ gối Trước lò sưởi của mũ Ambrick với cái đầu đã vững vàng trên cổ Đang lăm lăm nhìn ngọn lửa màu ngọc bích Cháy bập bồng rồi tàn lụi Nhanh lên nhanh lên Nó nghe tiếng khào khào dù gì Bên ngoài gánh cửa văn phòng a cô ấy để cửa mở Harry chùi ngay xuống dưới tấm áo khoác tàng hình Và chỉ kịp vừa kéo Cái tấm áo phủ kín người Thì thầy Finch sọc vô văn phòng Trông thầy rõ ràng khoái trá về một chuyện gì đó Và đang tự đấu lao với chính mình một cách sôi nổi khi đi ngang qua văn phòng, kéo một ngăn tủ trong cái bàn giấy của một ông Amberick ra và bắt đầu lục lọi mớ giấy tờ bên trong. Chấp thuận roi vọt, chấp thuận dùng cho dùng roi vọt, cuối cùng mình sẽ thải được roi. Chúng đáng được hưởng từ lâu, thầy rút một tấm giấy ra, hôn nó và gị chặt nó vô ngực, nhanh nhẹn thá lui ra cửa. Harry đứng bật dậy và kiểm tra cho chắc chắn là nó đã đeo cặp và tấm má khoác tàng hình đã hoàn toàn phủ kín người, rồi nó vặn cánh cửa vội vàng lách ra khỏi văn phòng. Đối gót thầy Phi, nó chưa bao giờ thấy thầy Phi tập tĩnh mà đi nhanh đến như vậy. Xuống hết uh, một tầng cầu thang khỏi văn phòng của Ambrick, Harry nghĩ là đã an toàn để trở lại nguyên hình, nó kéo tấm áo khoác tăng hình nhồi nhét vô cặp xong vội vàng đi tiếp. Từ gian tiền sảnh vọng lại rất nhiều tiếng quát thét, tiếng đi lại nhốn nháo, Harry chạy xuống cầu thang đá hoa cương và thấy một cảnh tượng như thể một cuộc tập hợp cả trường ở đó. Giống y như cái đêm mà giáo sư Cheloni bị đuổi vậy, học sinh đứng bu đầy, nghỉ quanh chung quanh dọc theo những bức tường Harry để, để ý thấy một số đứa bị lén lấm lem một thứ gì đó trông rất giống nhựa thối Các giáo sư và mấy con ma cũng đứng trong đám đông nổi bật trong đám người đứng xem là những thành viên của tổ thẩm tra. Tất cả những thành viên đều tỏ ra cực kỳ hài lòng với chính mình và con ma pivest đang nhấp nhổm trên cao gói chầm chầm xuống Fred và George hai anh em sinh đôi này đang đứng Ngay trung tâm gian tiền sành Với cái bộ vó không thể nhầm lẫn được Là vừa mới bị truy đuổi tới đường cùng Giọng giáo sư Amric nói với vẻ thắng lợi Vậy đó Harry thấy hóa ra mụ đứng Ngay trước mặt nó chỉ cách mấy bậc thang Và đang một lần nữa ngó xuống con mồi của mụ Vậy đó các trò cho là Việc biến một hành lang của trường Thành một cái ao tù là vui lắm hả Fred dương mắt nhìn lại mụ Amric Mà chẳng có chút xíu sợ gọi gì gọi là sợ hãi Vâng cũng gọi là vui tí hỉnh Thầy Finch huyết đẩy, dành lối đi để đến gần mũ Ambrick, suýt chút xíu nữa là phát khóc lên vì vui sướng. Thầy vung vẩy tấm giấy ra mà Harry đã nhìn thấy, lấy, thầy lấy ra từ bàn giấy của mũ Ambrick nói khào khào. Thưa bà hiệu trưởng, tôi đã có tờ đơn mẫu đây ạ, tôi đã có tờ đơn mẫu và tôi đã có mấy cái roi chờ sẵn. Ôi xin hãy để cho tôi làm ngay bây giờ. Mũ Ambrick nói, tốt lắm August. Mũ tiếp tục ngó chầm chầm xuống anh em sinh đôi nhà Whistley, hai trò sắp được biết điều gì xảy ra cho những kẻ làm rằng làm bậy trong trường của ta. Fred nói, cô biết gì không? Tôi không nghĩ là tụi này muốn biết đâu. Anh chàng quay lại người em song sinh của mình nói, Ross, anh nghĩ là tụi mình đã vượt qua được thời kỳ mày đã vượt qua thời kỳ mày đũn quần trên ghế nhà trường rồi chứ hả? Ross đáp nhẹ nhàng, ừ, mấy hôm rày em cũng nghĩ như vậy. Fred hỏi. Vậy em có cho là đã tới lúc tụi mình nên thử thách tài năng của tụi mình trong thế giới thực rồi chưa? dứt khoát rồi, và trước khi mũi Amorick có thể thốt ra được một lời, hai anh em đã cùng dơ cao cây đũa phép mà hô to, thu hồi chổi bay. Harry nghe tiếng lỏng soảng ở đâu đó xa xa, ngó qua bên trái, nó kịp thời chụp xuống để né tránh hai cây chổi bay của Fred và George, một cây vẫn còn kéo theo lách thích, lòng thòng nào là cọc sắt và siêng xích nặng nề mà cũng mụn. Umbrick đã dùng để cùng chặt chúng vào tường Đang luôn cuống bay dọc hành lang Đụng bên này tông bên kia hướng về phía chủ nhân của chúng Chúng quẹo trái Lê xuống cầu thang và ngừng ngay chóc trước mặt hai em sinh đôi Xích sát kêu loảng xoàng, chát chúa Khi vuốt ve sàn nhà bằng đá Fred vắt chân qua cây trời của mình Nói với giáo sư Umbrick Tụi này không hẹn gặp lại cô đâu George cũng trèo lên cây trời của anh chàng nói Đừng mất công giữ liên lạc Đừng mất công nữa giữ liên lạc Fred nhìn đám đông học sinh tụ tập trong tập trung trong tiền sảnh đang im lặng chăm chú theo dõi. Anh chàng nói oang oang: "Nếu có ai khoái mua một cái vũng lầy sách tay vừa được thao diễn ở trên lầu thì đến số 9, 10 đến số 930. Thì đến số 93 hẻm xéo tiệm chơi sỏ của Weasley, đó là trụ sở mới của chúng tôi. Có các giảm giá đặc biệt trợ dành cho học sinh trường Hogwarts, những trò nào thề sẽ dùng sản phẩm của chúng tôi để tống khứ mụ rơi già này đi." Joss tiếp lời Fred chỉ tay vào giáo sư Ambrick Chặn chúng lại nhưng đã quá muộn khi tổ thẩm tra siết chặt vòng vây lại Fred và Joss đã vọt ra khỏi mặt sàn Phóng lên không chung gần năm thước Cái cọc sắt đung đưa một cách nguy hiểm phía dưới cây trổi Fred nhìn qua gian tiền sảnh thấy con yêu đang thập thò Đầu trên đám đông ngang tầm với anh chàng P.V.S. gửi lời chữ ý của tụi này cho mụ ta và Pivet con yêu mà Harry biết là từ trước tới giờ không chưa bao giờ chịu nhận lời nhắn nha của một học sinh nào hết vậy mà bây giờ đang giở cái nón bầu ra khỏi đầu và quăng lên cao để chào khi Fred và George xoay mình khắp bốn phương tám hướng đam lại tiếng vỗ tay dần dần của đám học sinh bên dưới rồi tăng tốc lướt ra ngoài cánh cửa đã mở rộng bay về phía hoàng hôn lộng lẫy